y thế tà quân, tập 256. Nhưng tất cả cao thủ bên dị tộc trên mặt ai nấy cũng đều không thèm quan tâm, ứng ngực vọt lên trước. Đoàn tấn công bất ngờ từ trên trời này, phạm vi quả thực rất trọng lớn, uy thế cũng vô cùng chấn động. Một đoàn tấn công này, nếu chỉ tập trung tấn công 10 người, thậm chí 100 người thì sẽ có khả năng đạt được kết quả tương đương lý tưởng. Nhưng tất cả phạm vi này nó nhắm đến là một vạn người đông đúc. Cho dù đoàn tấn công trái trời này được cha bởi người nào đó, thì vẫn như cũ chỉ là một người mà thôi. Sức mạnh của một người, cho dù lớn như thế nào, có thể lớn đến mức nào chứ? Cho dù đoàn tấn công này được cha bởi một thánh nhân, phải đồng thời. Tấn công hai vạn, thánh hoàng cũng không chắc chắn có được nửa điểm tác dụng. Sức mạnh của một người cho tới bây giờ còn chưa có ai đạt đến mức này cả. Nếu thật sự có thể lấy sức mạnh của một người thì đã khiến cho đại quân hơn vạn người bị thương nặng. Thì đó chính là truyền kỳ, là thần thoại. Sức mạnh con người có hạng cuối sức mạnh con người tuyệt đối không đủ khả năng sáng tạo nên kỳ tích như vậy. Cho nên, quân đội thánh hoàng của dị tộc hoàn toàn xem thường, đợt tấn công này nhiều nhất chỉ có tác dụng hù dọa mà thôi, dù sao chúng ta không hề có ý, có thể sống trở về. Cho nên, đoàn tấn công chỉ có thể hù dọa này, có khả năng tạo nên tác dụng gì chứ? Cho dù là bị kiếm quan bậu đen kia trời chúng người, cũng tuyệt đối không phá được chân khí hộ thần. Điều đáng buồn nhất chính là có thể đưa ra được một đòn tấn công uy thế như vậy, không thể nghi ngờ đó là một cường giả hàng đầu. nhưng điều mà vị cường giả này thực hiện quá thực biểu hiện, hắn là một người không có đầu óc. chẳng lẽ đây chính là não tàng trong truyện phía sau? với ý tưởng như vậy, tất cả các cao thủ bên dị tộc vẫn bảo trì tốc độ trạng thái tiến lên đối với đợt tấn công phạm vi lớn này, công kích thương tổn lại cực kỳ hữu hạ này. Thậm chí, ngay cả đón đỡ cũng không làm, trực tiếp dùng cơ thể của mình làm vũ khí tiến đẹp Chỉ cần tiếp cận chiến sĩ của đối phương, lập tức khởi đậm thủ đoạn, cực đoan từ nổ, tất cả mọi người đều đã quyết định chú ý. Nhưng, giây phút tiếp theo, truyền tàng khốc lại vô tình đảo điên toàn bộ tính toán của bọn họ. Kiếm quan màu đen chợt lẻ qua, tốc độ như vậy, quá thực là đã gần với tốc độ ánh sáng. Đã là tốc độ cực hạn của thế gian trời. Đội hình quân đội Thánh Hoàng bên dị tộc vô cùng dày đặc, phạm vi bao phủ của đoàn tấn công này ít nhất đạt đến 4 phần 5. Đoàn tấn công trời xuống đất, kiếm quan đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, lập tức biến mất, nhưng sứ mệnh của nó đã hoàn thành hoàn mỹ. Một đốm, một đốm lửa màu đen, giống như là đó hoa tuyết màu đen, im lặng, bám vào cơ thể của rất nhiều người dị tộc. Có chút người, trên người, có vài đóa hoa, Trò hay cuối cùng chính thức mở mạng. Dân Mặt vô đạo biến sắc vung tay lên, đại quân Thánh Địa liền dừng bước, lắng lặng nhìn đống lửa màu đen đạn tiểu đúc. Trong mắt mọi người đều trần ngập kiên kỳ. Ngay tại phía trước mấy bước, hình ảnh một đống lửa thiêu cháy mười mấy vị cường giả của Thánh Địa dường như thoáng hiện trước mắt bọn họ. Loại tra tấn tàn khốc lại tao nhã này khiến da đầu mọi người đều ngứa. Một cảnh trước mắt này khiến mọi người biết một chuyện đám người quân đại thiếu gia tra tay giúp đỡ. Kiếm quan quả thực bởi vì phạm vi quá trọng mà không thể tạo nên bao nhiêu tổn thương. Những cao thủ thánh hoàng bên dị tộc đang tính khởi động thủ đoạn cực đoan từ đổ đắp ý hô to, vọt lên trước. Đột nhiên một tiếng thê lương thảm thứ ở giữa họ vang lên. Không thể nghi ngờ là một tên không hay ho Hỗn đồn hỏa may mắn, đúng lúc. Bám vào chỗ không độ bảo vệ của hắn. Lấy tiếng thê thảm thiết này bắt đầu, lại có vô số tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mấy ngàn người cơ hộ cùng một lúc, lăn trên mặt đất, thống cổ lăn qua lăn lại đủ kiểu. Sau đó, lại có càng nhiều tiếng kêu. Bi thảm thê lưng vang lên, điên cuồng, dập gì đó chứ người mình, phí công quay cuồng cho mặt đất. Nhưng mà mộng hắn, mỗi một lần quay cuồng, mỗi một lần đánh đá. Kết quả duy nhất cũng chỉ là, làm cho ngọn lửa màu đen này càng thêm lan trọng. Bởi vì, đây là hỗn độn hỏa, là ngọn lửa nguyên sơ nhất trong thiên địa. Thiêu đốt chân khí, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt đất đai, thậm chí đốt cả không khí. Không cần bất cứ thứ gì làm mùi, mà vẫn có thể bốc cháy mà cũng không có thứ gì có thể làm giám đoạn hỗn độn đang tiêu đốt, bao gồm cả chính thế giới này cũng có thể bị hỗn độn hỏa tiêu đốt. Huống chi là cơ thể người yếu ớt như vậy, hết thảy dây dưa đều là phí công. Ngay cả thân thể mạnh mẽ của cao thủ thánh hoàng ở dưới sự thiêu đốt của hỗn độn hỏa cũng chẳng cứng cáp hơn khối đầu là mấy. Tổng cộng. Có hơn một vàng năm ngàn tộc nhân chiến sĩ quay cuộn thống khổ trên mặt đất, lớn tiếng trù lệnh. Các người văng vẹo toàn thân trung chạy. Trong số đó, có người nhanh chóng rút kiểm, chém đất nơi đã bị cháy xuống, nhưng lại phát hiện hành động của những tráng sĩ đoạn tí này đều vô ích hết. Cánh tay bị chém đứt vẫn tiếp tục bốc chảy, mà ở mặt cắt trên thân thể kìa, Cũng vẫn như trước bụng lên ngọn lửa màu đen Thậm chí các trường kiếm cũng bị chạm đến ngọn lửa mà bị cháy Tức thì dính thành một mảnh Trong bọn họ có người bởi vì không chịu được đầu đứng Mà muốn từ nổ tung để kết liễu Nhưng lại phát hiện Từ lúc bị ngọn lửa quỷ gì kia dính ở trên người Đột nhiên đã không thể tự chi phối sức lực toàn thân nữa, thậm chí ngay cả muốn tự đổ cũng không được. Thậm chí cả linh hồn cũng đã không thể nhúc nhích. Điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ chính là trơ mắt đứng nhìn bản thân bị đốt thành một khối hư vụ. Còn về, chưa tới bốn ngàn dị tộc thánh hoàng, may mắn tránh được kìa. Đối mặt với biến cố lớn khó có thể tưởng tượng như thế, khí thế xung phong từ chỗ như hung thận ác sát như thế, đột nhiên biến thành trạng thái yên nặng. Một đám mở to hai mắt mà nhìn. Nhìn vào ngọn lửa màu đen, đã liền vào nhau thành một tiếng trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ sâu sắc. Giờ phút đầy, thứ duy nhất còn lại trong lòng chỉ là nỗi sợ hãi vô tận. Bọn họ quả thật không sợ tử vong. Lúc nhận nhiệm vụ, bọn họ đã biết trước lần này chính là nhiệm vụ chết chóc, phải chết là không thể nghi ngờ. Nhưng sợ, là sợ cách thức tử vong kinh hoàng như vậy, chuyện như thế đương nhiên đã vượt xa khỏi cực hạn mà bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ tin rằng, nằm mơ, cũng sẽ không ngờ rằng, ở trên đời này là vẫn tồn tại thứ kỳ dị như thế, lại có thể trong vô thanh vô tức mà cắn nuốt hơn. Một vạn sáu ngạc danh thánh hoàng cao thủ. Đó chính là thánh hoàng cơ mà. Hơn một vạn sáu ngạc nhân mạch đều là thánh hoàng cường giả. Cho dù chỉ là tạm thời sử dụng bí thuật ép buộc để thăng đến thánh hoàng. Xong, bọn hắn đều là cao thủ cấp thánh giả chân chính. Nhưng, cư nhiên, cũng kêu lên thảm thiết mà muốn ngạ xuống nơi này. Đừng nói là một vạn sáu ngạc thánh hoàng. Cho dù là một vạn sáu ngàn con heo, muốn tiêu diệt toàn bộ cũng cần tiêu hao một khoảng thời gian cả khả chứ. Cho dù là chém đậu cả đám, cũng có thể đem một vị thánh hoàng mệt đến học mẫu mới phải. Mà bây giờ, lời chuyện bất khả tư nghị này lại xuất hiện trước mặt mình. Những người đây, tất cả, đều làm những dũng sĩ trung trinh nhất của thần tộc. vong mệnh Ai ai cũng đều thấy chết không sợ, chính là tố chất cơ bản vốn có. Cho dù là đem xương cốt của bọn họ, từng cái từng cái mà vàng gãy, thì bọn họ cũng sẽ không hé trang mà hô ra một tiếng. Càng không nói đến, khang cả giọng, hoàn toàn mất hết hình tượng mà kêu thảm thiết như vậy. Nhưng ngọn lửa, quỷ dị, hắc ám, tao nhã mà thần bí trước bất kìa, lại làm cho bọn họ trực tiếp quên đi, khí khái, khí tiết. Mất đi dụng khí, đánh mất tồn nghiệm, chỉ giống như những kẻ đáng tường sắp chết đang trinh trị nứt nở. Mức thảm thiết trong tiếng kêu của bọn họ, tin rằng đủ để dọa lùi trăm vạn, bầy sói trên đài thảo nguyên. Vì sao lại như vậy? Không đến bốn nghìn người còn lại ngay ngóc, đứng nguyên tài chủ, giống như trong giấy mắt nhất tợi đột nhiên, hóa thành vô số những pho tượng. Bốn nghìn danh thánh hoàng cường giả chân chính ở một khắc này, thậm chí ngay cả động cũng không dám động một cái. Ngọn lửa thần bí màu đen kia liên tục tao nhã cháy lên, dần dần lan trọng. Cuối cùng đã hình thành một cánh quạt cực đại Dài đến vài chục dặm, trọng cũng mấy dặm đường. Trực tiếp ngăn cách hoàn toàn hai bên nhân mạng. Hai bên chiến sĩ đều có quyết tâm liệu chết. Đều không quan tâm đến tính mạng chính bản thân mình. Nhưng lúc này, bọn họ cho dù là tức tối, tới cắn nát hạm trăng, hận liệt trái tim, cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn lẫn nhau. Không thể vượt qua, cũng không dám vượt qua. Cứ như một bánh ngọn lửa màu đen này. Chính là địa ngục ngăn hài thế giới. Bên phía thánh địa thì không sao cả, bởi vì bất kể như thế nào, đây đều là một nhà đại thắng một trận. Quan trọng nhất là, bọn họ trước đó đã từng thấy tận bắt kiểm chứng qua ưu thế khủng bố đó của con lửa này, nhưng thần tập ở phía đối diện thì hoàn toàn không được như vậy. Trước đây, sang thượng bắt đảo nước miếng tung bày, còn giống giống khua chiên mà động viên, kháng khái kịch liệt như vậy, khí thế như cầu vòng dựng ấy, kiên quyết liệt thế kia, Nhưng hết thảy, đều kết thúc ở trong ngọn lửa màu đen, biến thành một chuyện cười thực thụ. Hơn một vạn sáu ngàn thánh hoàng cường giả như cũ ở trong ngọn lửa màu đen thống khổ kẹo tỏ quay cuộn, thân thể từng chút từng chút dần dẫn hóa thành hư vô, hình thân câu diệt, vạn kiếp bất phục. Mà không đến bốn nghìn người còn lại kia, cũng chỉ biết, ở nguyên một chỗ ngơ ngác mà nhìn, tất cả mọi người đã sợ đến phát trùng. Lúc này, so với động viên và liều chết sung phong trước đó, tuyệt đối... Là một chuyện cực kỳ chăm chọc. Sang thượng bắt đạo mắt thấy biến cố như vậy, trên mặt chỉ có một loại cảm giác nóng bừng bừng, cả trái tim cũng chỉ bị tức đến muốn đứt toát làm đôi trong nhảy mắt. Có một loại cảm giác xấu hổ, vô cùng bảnh liệt quanh quẩn ở trong lòng. Thật mất mặt, thật nhục giả. Mặt mũi của thần tộc trong nháy mắt trực tiếp bị nhét vào trong đủng quần, hơn nữa còn là cái loại đủng quần sau lúc đại tiện còn chưa chùi sạch. Chuyện này làm sao mà chịu nổi đây? Người rốt cuộc là ai? Ra đây đi, có dũng khí, người cha đầy mau. Sang thượng bắt đảo hoàn toàn đến mức lý trí, hướng về phía không trung trên cao, ở giữa mà quơ nắm tay. cáo khu bạc đó bựng mắng to lên. Chính là vì có người đó, dũng sĩ của thân tộc này đều biến thành truyền cười, một chuyện cười từ đầu chí cuối. Cho dù thành công tiến công vây hãm được huyền huyền đại lục, một bàn trước mắt này cũng đã trở thành vết nhơ ngàn vàng năm, vĩnh viễn không thể chữa sạch của thần tộc, nhục nhã vô cùng. Nhưng mà người này còn là kẻ có thể chỉ thi triển một kích liền thành công, đánh chết hơn một vạn sáu nghìn cao thủ thánh hoàng cường giả. Sự thật khủng bố này cũng khiến cho sang thượng bắt đảo, bóp chân có chút trút gần. Trong lòng sát khí bụng cháy mạnh, người này chưa trừ diệt, vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày yên tĩnh. Những quỷ thánh hoàng cao thủ làm vật hy sinh còn lại đều là áp dụng độc môn bí pháp của thần tộc, dùng phương pháp lấy cực hạn thôi pháp sinh mệnh lực, mạnh mẽ thăng cấp mới có được thực lực tin người như hiện giờ, mà sau khi những người này thành công tặng lên, tuy rằng quá thật có được thánh hoàng tu vi thực sự, Tốc độ, năng lượng, nhưng thời hạn cũng chỉ có hai ngày ngắn ngủi mà thôi. Danh xưng thật ra là lưỡng nhật thánh hoàng. Hơn nữa, trong vòng hai ngày này, bởi vì không gián đoạn mà liên tục kết pháp toàn bộ tiềm lực của sinh mệnh, áp bức, từng chút một, thực lực bản thân cũng được liên tục tăng trưởng cho đến đỉnh cấp. Hơn nửa thời gian ở đỉnh cấp này, có thể duy trì hai canh giờ. Hai canh giờ có được thực lực cực hàng. Cũng đủ làm xong thật nhiều, thật nhiều chuyện. Người tiếp thu sử dụng loại bí thuật này, hai ngày này, dù cho như cuối cùng không tự phát nổ, thì cũng sẽ bởi vì sức mạnh của bản thân suy kiệt mà chết. Nhưng trong thời gian hai ngày, lúc bí thuật phát huy này, bằng họ quả thực chính là, tiết tiết thực thực, thánh hoàng cao thủ, thậm chí là thánh hoàng đỉnh phòng, điểm này không cần phải nghi ngờ. Những ngụy thánh hoàng đó, cho dù là cùng với thánh hoàng cường giả giao thủ thật sự giao đấu, thì những khuyết điểm của bọn hắn cũng chỉ là kinh nghiệm cùng cảnh giới mà thôi, còn so về mặt công lực thì lại không chút tùa kém, thậm chí có thể mạnh mẽ hơn. Dù sao, thực lực của bọn họ còn có thể bởi vì áp bức đến cực hạn lực lượng của sinh mệnh mà bảo trì trạng thái khủng bố liên tục tăng trưởng có thể nói là binh khí nhân hình siêu cấp đáng sợ nhất. Mà một kích vừa rồi kia cũng là một kích duy nhất. Đã đem dịu như vậy đánh chết mất hơn tám vận, số còn lại may mắn sống sót. Cũng hoàn toàn mức đi ý chí chiến đấu. Kết quả này trong mắt sang tượng bắt đầu, tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Bởi vì, tại tầm nhìn và khoảng cách mà hai người, quân Mạc Tà và cụ U Thập Tử Thiểu, Lúc thi triển pháp thuật đều là ẩn thân trong tận mây trên cao. Sang thượng bắt đảo không hề biết được, tạo thành thành quả chiến đấu huy hoạn như vậy, vì thật chính là hai người liên thủ làm nên. Hơn nữa, sang thượng bắt đảo cho đến bây giờ cũng chưa gặp qua cửu ưu thập tứ thiếu, cho nên hắn đem công lao bằng trời này đều đổ tại vị này cái thế cao nhận. Liếc bắt một cái, có thể khiến cho hắn bị thương trên đầu. Thật sự quá xem thường quân đại thiếu gia rồi. Trơ mắt nhìn về phía ngọn lửa màu đen, đã hoàn toàn ngăn cách hai phe nhân mã kia, Sang thượng bắt đảo có thể nói là đã hết đường xoay sở, đành phải cam chiều. Đối với mấy câu chữ trụ của hắn, hai người bên trên được coi như là chó điên cắn gặn, ai cũng không thèm hiểu. Không chỉ là khinh thường, nguyên nhân chủ yếu, hơn nữa cũng là không sức đâu mà quan tâm đến. khuôn mặt ta, cần ở trong giấy mắt đột nhiên trải xuống nhiều hỗn độn hóa như thế, phạm vi bao phủ lại trọng. có thể nói đã đem năng lực bản thân phát huy đến cực hạn, trừ phi là mượn dụng hậu quân pháp lực, nếu không căn bản là không thể làm được. Mà cho dù có hậu quân pháp làm phụ trợ, cái giá phải trả vẫn như cũ là cực kỳ thê thảm. Hơn một kích vừa rồi dường như trong nhảy mắt đã đem toàn bộ linh lực trong thân thể quán giảm xuống tận cùng rồi. Tuy rằng còn không đến mức mãnh liệt phản vệ, nhưng quân đại thiếu giả lúc này thật sự là không có chút sức mạnh nào, vẫn có thể tiếp tục lơ lửng chứ không như vậy. đã là tương đối khá rồi, lúc này hắn đang cấp tốc điều tức để khôi phục nhanh một chút, làm gì thừa hơi mà quan tâm đến cái tên ngoại tộc biến thái kia đang kêu gào cái gì? còn về cựu u thập tử thiểu, một cú thiên lý truy hồn kia cũng khiến cho hắn biến thành một cái xác chết thậm chí còn tê thảm hơn so với quân đại thiếu giả. lúc này cũng đang nhập tâm toàn lực khôi phục. Hai người đồng thời vận công khôi phục, đồng tính tương đối lớn, mắt thường trỏ trang có thể thấy được linh khí dần dần hình thành gió lốc trong thiên không, giống như vô số những con trắng khổng lồ ở trên bầu trời điên cuồng, hoành hoành ngang dọc, mây đen cuộn cuộn từ bốn phương tám hướng ùng ùng kéo đến. Bầu trời phủ lên chiến trường. Trong phạm vi mấy nghìn dặm thật kỳ lạ là không còn có nửa điểm linh lực tồn tại, ngay cả một phần tự do cực nhỏ cũng không thể tiếp tục sử dụng nữa. Mọi người ở đây, toàn bộ cường giả, đang có mặt, đều mơ hộ cảm thấy một loại cảm giác ngạc thở khó nói nên lời. Linh lực trên bầu trời hình thành vô số gió lóc thật lớn xuyên qua thân thể hai người. Phía bên quân bạc tà là tự sắc quan băng trói mắt mà bên của cửu u thập tử thiếu lại là ô hắc OH, phù tiên cái địa âm trầm đáng sợ. nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần nên nhìn vào tự như một người là thiên sử một kẻ là ác ma. quỷ dị không nói nên lời. trong lúc linh khí bắt đầu cấp tốc khởi động cũng trực tiếp bao vây dày đặc xung quanh thân thể hai người. người ngoài căn bản là không thể thấy rõ ràng. trước cuộc có chuyện gì xảy ra? trong hai luận thần dị quan kìa. Cho đến giờ phút này, hỗn độn hỏa trên mặt đất vẫn như cũ liên tục thiêu đốt, giống như đèn tuyên cổ trường tồn, liên tục thiêu đốt. Mà, những cao thủ may mắn còn lại trong đám dị tộc nhân Thánh Hoàng, cảm tử của quân kìa. Hiện nhiên, đã hoàn toàn bị dòi cho vỡ mực mà chết. Không còn có một ai dám nhảy vào trong phạm vi ngọn lửa màu đen bao phủ. Nhân mã Thánh Địa, Bảy nghịn tinh vẹn thì đứng cách ngọn lửa màu đen, nhìn dị tộc nhân phía đối diện. thân phát trong mắt, so với ngọn lửa màu đen kia, còn lệ liệt hơn. Bọn họ lắng lặng đứng đỏ không hề nhúc nhích, chỉ có áo trắng đã gần như nhộm đỏ. Màu mẫu ở trong gió tự tự lay động. Toàn bộ chiến trường tiếp tục an tĩnh hơn một canh giờ. Hỗn động hỏa kia cũng ước trận thiêu đốt hơn một canh giờ. Tất cả những gì vốn có trên chiến trường đều là sự tồn tại của hỗn độn hỏa mà bị đốt thành hư vô. Không khí không có, thi thể không có, mẫu tươi cũng không, thậm chí cả đất đai cũng không còn. Chỗ băng nảy của hỗn độn hỏa hiện giờ có thêm một hắc động không biết sau bao nhiêu. hắc động cực lớn cứ như là một vách núi thậm chí là một hố đen vũ trụ. Quân mặt ta ở trên không trung Linh khí gió lốc quanh người liên tục quay cuồng, càng ngày càng dày đặc hơn, cuối cùng đi đến lúc chân chừng bình ổn. Quân mặt Tà mới chậm rãi mở to mắt, tinh quang chợt lóe. Cứu U, Thập Tứ thiếu cách đó không xa. Cứ như cực kỳ ăn ý với Quân mặt Tà, gần như cùng một lúc mà mở mắt. Quân mặt Tà khai tiên tạo hóa công kỳ diệu vô song, Cứu U Thập Tứ thiếu công lực đọc bộ thiên hạ. Hai người không ngờ là đồng thời tỉnh lại. Bốn mắt lần thứ hai đối diện, cùng nhau mỉm cười, nụ cười này đều tồn tại thâm ý thật lẫn. Thông qua lần tự nhiên liệu tức, sau khi cực hạn, tiêu hao này, khoảng cách để quân mặt ta đột phá hậu quân tháp tận thứ bảy có vẻ như là càng ngắn. Mà, Cố U thập tứ thiếu, tự cảm thấy mình đột phá phong ứng, cũng đã có thể chạm tới. Hai người cũng đã loáng thoáng có dự cảm. Có lẽ chỉ cần thêm một phần sức mạnh nữa, thì hiện tại có thể hoàn toàn đột phá. Nhưng là hai người không hẹn mà cùng dừng lại đột phá đã nằm ngay ở trước mắt. Nơi này đã chiến trường, một khi đột phá, ắt phải, cần khá nhiều thời gian tiến hành, bình ổn cảnh giới của bản thân. Quân mặt Tà cho dù có hậu quân tháp làm phụ trợ, cũng vẫn cần hơn nửa buổi tối đã để củng cố cảnh giới, mà thời gian... Cố U thập tứ thiếu cũng cần tới, cũng phải là một hai ngày, mà cũng chưa chắc có thể toàn bộ tiêu hóa được. Nếu chiến cuộc trước mắt đã áp liệt như vậy, tuyệt đối sẽ không có đủ thời gian cho hai người đột phá cực hàng. Hóa diễm hắc sắc kia của người, quả nhiên là linh vật tiền địa phi phàm. Cố U thập tứ thiếu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tuy rằng chỉ là một chút dấu vết như vậy, nhưng đại ẩn chứa sức mạnh, làm nên ảnh hưởng dị thường nồng đậm. Chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngũi như thế, thật khiến ta có được ích lợi không nhỏ. Ánh mắt của cụ U thập tứ thiếu có chút phức tạp, số cuộc thành khẩn âm quyền hành lễ. Quân mặt ta lúc đầy đầy, bạn thiếu thật sự cần cảm tạ người. Cái này, cảm tạ không dám nhận. Nếu không có người trai tay giúp đỡ, làm sao có thể hoàn thành thần kích lần này? Nếu không có một kích này, Hôm nay ta cũng sẽ không tăng lên được đến như thế. Lúc nào cũng có thể đột phá. Quốc mặt ta thẳng nhiên cười nổi. ha ha, hay cho một câu. Tại bất ngôn dùng. Cú u thập tứ thiếu, sảng khoái cười to. Quốc mặt ta nhìn xuống đất. Nhìn vào dấu vết trọng lớn, mà hỗn độn hỏa đốt ra kìa. Khẽ câu mày, ta phải nhẹ nhàng nhất lên. Tiếp theo. Ngọn lửa màu đen từ trong hắt động thật to kia, chằm trải bay lên. Cũng không biết tài làm sao, chỗ trống, vốn dĩ, thăm thúy như uyên, nháy mắt đã bị lắp đầy bằng tầng đất dày đặc. Hắt động vốn dĩ trọng đến trăm trường, dài mấy trăm trường, tức thì không thấy tụng tích. Quân mạc tà khẽ vẫy tay, hỗn động hỏa vốn đang lơ lửng chứ không trùng, vút một tiếng cũng toàn bộ mất hết dấu vết trên mặt đất. Trên vị trí cụ đó, chỉ để lại một mảnh đất bằng phẳng giống như sân bãi xi măng vậy. Song phương nhân mã trên mặt đất vững như cũ giăng co từ xa xa. Tự hồ, hỗn độn vừa rồi cắn nút một vạn sáu nghìn người. Chỉ là một thứ hư vô không tạo thành bất cứ tổ thức nào. Sang thượng bắt đảo tự biết không có khả năng ứng phó hắc sắc hỏa diễm quỷ gì kia. Đang lo lắng có nên chia quân tiến công hay không. Vòng qua khu vực có ngọn lửa màu đen này, dù sao nơi này có thể nói là hình thành trên một đạo thiểm điện mới. Từ nơi này tiến công, thật sự rất không khôn ngoan. Nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, mặt đất đã biến mất, thế nhưng, chỉ sau phút chốc, lại lần nữa xuất hiện. Sang thượng bất đảo trong nhất thời có thể nói là kênh nghi bất định, nhưng hắn giờ phút này cũng hiện nhiên đã không còn đủ thời gian suy nghĩ nữa bởi vì thời gian còn lại của nhóm người này đã không còn nhiều lắm. Sang tượng bắt đạo đối với việc bố trí, cho trận chiến này rất rất chu toàn cẩn thận. Trước đó, dùng bí pháp khiến hai vạn cảm tử quân này toàn bộ tăng lên đến cạnh giới thánh hoàng. Nhưng vẫn không để cho bọn hắn xuất chiến ngày, mà là lệnh cho bọn họ cực hạng vận chuyển công lực bản thân, đem bí pháp cố gắng tăng lên đến cực hạng. Khi tới đạt đến cấp thánh hoàng đỉnh phong. tuy rằng thời gian nhóm cảm tử quân này có thể liên tục chiến đấu cũng chỉ còn lại có hai canh giờ. nhưng hai canh giờ này là có hai vạn đỉnh phong thánh hoàng. trong hai canh giờ này, trong thế gian sẽ không còn lực lượng nào có thể đối kháng với quân đoàn thánh hoàng cảm tử này nữa. cho dù là thánh nhân cũng không được. suốt hai canh giờ tuyệt đối có thể làm được rất nhiều chuyện. chính là thế sự vốn dĩ rất hiện diệu. Quân mặt tà và cửu u thập tứ thiếu liên thủ đánh một kích, không những chỉ chăng một cái nhất tay đã hủy diệt hơn tám phần của quân đoàn thánh hoàng này, mà hỗn độn hỏa liên tục tiêu đốt, lại đem chiến cuộc dời lại hơn một canh giờ, còn cộng thêm cả thời gian sút thế lúc nữa. Thời gian mà chiến lược của nhóm cảm tử quân đoàn đỉnh phong này có thể bảo tồn chỉ còn lại không đến một khắc đồng hồ. Nếu là trong vòng một khắc ấy. Không thể phát huy tự nổ, cùng quân địch, đồng quy vô tận, sẽ bởi vì sức lực của sinh mạng, hào hết, mà suy kiệt đến chết. Mà thật đúng là thiên ý treo người Mà bây giờ, bốn nghìn người ý chí chiến đấu đã muốn rơi xuống thấp nhất kìa. Còn cách đối phương cũng tới hơn trăm dặm. Khoảng cách này, lúc bình thường chính là ngắn đến không thể ngắn hơn. Nhưng vào thời khắc này, nhìn vào thời gian đã biết đâu là thắng bại à. Thời gian chính là tiền bạc. Thời gian chính là sinh mệnh. giờ khắc này, sang thượng Bắc đảo đã sâu sắc lĩnh ngộ ra ý nghĩa của câu nói. Chí lý này. Cho nên, ngay lúc sang thượng bắt đảo nhìn thấy mặt đất đầy lên. Cô hồ, ngay cả suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, vùng tay cào lên, hướng về phía hơn bốn ngàn người còn kia quát lưỡng. Vị quan huy của thượng tộc, xôn phòng, giết gà thôi. Sang thượng bắt đảo dù sao vẫn là người đứng đầu ngoài tộc, thành dành không phải loại bình thường. Theo một tiếng hét to này của hắn, ngoài tộc cảm tử quân đoạn trước đó rõ ràng đã chán nắng thất vọng đến cực điểm, lại nảy sinh ý chí chiến đấu. Một tiếng vang lên như tiếng sói trù thề lương cất lệnh, bốn nghìn người đều nhất loạt quên mình, lần thứ hai xòng tới. Sang thượng bất đảo giờ phút đại có lẽ đã thận hồn nát thận tính. Trong gà hóa quốc, ngưng thần nhìn trên mặt đất, chỉ thấy lúc người dị tộc đầu tiên xông qua mặt đất không chút sức mẻ, chắc chắn dị thường, không khỏi cảm thấy nhẹ cả người, xem ra thố địa này vẫn là đốt không mất đi được. Ngọn lửa màu đen kia cho dù quỷ dị, nhưng cũng không phải có thể thiêu đốt tất cả. Mắt thấy hơn bốn nghìn người kia đã toàn bộ vọt sàn, tuyệt đối có thể thời hạn phát động thủ đoạn cực đoan, hủy diệt phong tuyến liên quân đại lục, sang thượng bất đảo tự thấy trong lòng yên tâm hẳn, tay tiếp tục vùng lên. trong đại quân ngoại tộc tức tỵ nổi lên tiếng kẹt trung trị, toàn bộ đội quân đồng loạt vật đỉnh phía trước như làng như hộ, tuy rằng chỉ còn lại có bốn nghìn người, nhưng cũng đủ nổ tung con đường rồi. sang thượng bất đảo ở trong lòng tự an ủi mình, hai mắt giống như chim ưng vẫn như cũ, chớp một cái cũng không. Chăm chăm nhìn vào trần địa, đội ngũ thánh địa sẵn sàng đón địch phía đối diện. Trong mắt hắn, hơn 7.000 người này, một lát nữa thôi. liền biến thành vô vàng những mảnh thịt nát. Nhưng, quân mặt ta làm sao có thể hảo tâm như thế mà đứng nhìn, mảnh đất được lắp đầy kia. Lại tiện nghi cho địch nhân tấn công chính mình chứ. Chuyện nếu khác thường tức có giàn trả. Hiện giờ, yêu đến rồi. Tất cả hết thảy những thứ này đều là chướng nhãn pháp. Mà quân Mạc Tà bày ra mà thôi, đất đai thật sự là một lần nữa, được lắp đầy. Nhưng dưới sự chi phối của thủ chi lực của quân đại thiếu, thì chỉ có một tầng mỏng manh phía trên mà thôi, trắng qua là bên dưới, có thủ chi lực tạm thời chống đỡ mới không rơi xuống được. Còn kỳ thực chỉ là một cái đậu phao cự đại mà thôi. Trong nháy mắt, khi người cuối cùng, trong số 4.000 người của cảm tử quân đoàn kia bước sang. Khu mặt tuấn tú của quân mặt tạo đột nhiên lộ ra nụ cười nghe trăng. Ngay dưới cái nhịn ngàn ngào trên trối của cụ ưu thập tứ thiểu, khẽ quát một tiếng. Thủy chi lực phát động. trong một tiếng, thiên hạ lại lần nữa đảo ngược. Chỉ là lần này khí thế còn mạnh hơn so với lần trước nữa. Trừ việc thủy lực tự động ngưng kết hơi nước trong phạm vi ngạn dặm nơi này. Giờ khắc này, quân mặt ta còn mang hồng quân tháp trước đó đã dùng vào nước, toàn bộ phóng ra, đội ngũ vị trí trước thánh địa hơn mười dặm đều thảy đến hóa thành một mảnh mênh mông sóng lớn ngập trời, vô số ngoại tộc cao thủ đang phi hành trên không trung lập tức đã bị cơn lũ tình lệnh xảy ra lọt vào trong nước vùng vẫy, đầy đất ướt như chuột. Sau khi quân mặt tạ xác nhận toàn bộ dị tộc nhân đều đã rơi xuống trên mặt đất. Hơn nữa, sóng lớn đầy trời cũng tràn ngập, tầm mắt mọi người, mới âm trầm cười, quát lên. Chơi vào bẫy của lão tử coi, chơi con mẹ ngươi thần xã, thằng xã cái đầu mẹ ngươi, so với thần xí của không khác mấy. Âm vang một tiếng, mặt đất lần thứ hai vỡ vụn, toàn bộ cao thủ ngoại tộc của cảm tử quân đoàn, hơn bốn nghìn người, đầu một cái cũng không thiểu. Toàn bộ chơi xuống cái hầm trọng lính. Trăm dặm kia, thanh năm trầm trập kịch liệt, trượt vang lên giống như là đêm dao tựa, nhưng không có pháo tết mà bắn, mà là dùng hỏa tiễn để thay thế. Thanh năm kia vang lên một cái là điếc muốn thủng lỗ tài. Vô số bọt sóng lại có thể từ dưới nền đất, ngược phóng phun tung té lên trên. Quá thật là phi lưu trực thượng tam phong xích. Nắng trọi hương lô khoái tía bày. Xa trong dòng thác trước sông này, nước sông thẳng xuống ba nghìn thức, tưởng giải ngân hạ tuột khỏi mây. Cũng đã đến thời điểm cuối cùng, những đỉnh phong thánh hoàng cao thủ kia không tự bạo, cũng không cách nào sống sót, hoàn toàn mặc kệ quanh mình, số cuộc có địch nhân hay không, cùng nhau thành một sáng lặng khoái hoàng. Dù sao có lũ cản, lại không nhìn thấy, chẳng quan tâm có tác dụng hay không nữa. Tự nổ tung mà chết như vậy, người nhà còn có thể sống được hạnh phúc, linh hồn của mình còn có thể vào tỉnh thận xã. Nếu là nhất quyết không tự độ, cuối cùng thành người chết một cách nhu nhược, vậy thì thật là sự xong đợi rồi. Sau khi có loại tư tưởng này, hơn bốn nghìn, danh thánh hoàng cao thủ không hẹn, mà cắn chăng nổ mạnh thành một đoàn. Tám người mặt vô đào, mắt trựng tròn miệng há hóc, vốn dĩ bởi vì lần này đến phổng trận là một đi không trở lại không ngờ rằng lại được thấy liên tiếp hai mạng biểu diễn khói lửa miễn phí thật sự là quá độ số. một hồi so với một hồi trắng lệ trường hợp loại này được gọi là một cái ngô bức thật trâu bò được kêu là một cái trùng động chấn động kịch liệt như vậy lại khiến cho mặt đất dưới chân của bởi đó mà lắc lư sập sưởng trong lòng mọi người bên thánh địa đều đã có chuẩn bị sẵn sàng ô ạc phi thân linh Vút một tiếng trở về không gian hơn mười trường phía sau, lúc này mới lần nữa ổn định. Nhìn kỹ lại, nhóm người mặt đất nơi vốn là chỗ bọn người kia đang đứng, hiện giờ lại là núi sập đất tàn, trống trọng một mạng lớn. Phía liên quân đại lục bên này, ngoài việc ôm ao một chút, tức thì lại thấy ổn định, nhưng bên kia thì hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu ngừng lại. Theo như tính tình quân đại tiểu làm sao có thể để cho... Bên kia ngừng chơi xuống Huống chị còn có bốn nghìn Thánh hoàng tự bạo mở đường Nếu là thật sự cứng trắng ngăn cấm, Kẻ bị lực tự nổ đập vào Liên biến thành bản thân quân đại thiếu già Vừa lúc dựa theo cổ trợ lực thật lớn chưa từng có này Thổ chi lực, toàn lực phát động Một mảnh kia, bài sơn hạ đảo mà sập xuống Điển hình, biết thời biết thế nhã Quân đại thiếu nằm mộng cũng muốn chế tạo chuyện như vậy, bây giờ xuất hiện trước mắt, nếu tiếp tục để vụt mất cơ hội thì hắn không phải quân Mạc Tà rồi. Ngoại tộc phương diện bộ đội ở dưới sự chỉ huy của sang thượng Bắc Đảo đã bắt đầu mạnh mẽ xung phong, chuẩn bị lúc bốn nghịn liệt sĩ toàn bộ thi triển cực đoan tự nổ, hy sinh, mở ra thông đạo. Đại quân đã lấy đây là điểm tiến quân mà vào thần tốc. Trong mắt tất cả những người, ngoài tộc, hưng phấn đến muốn chết, suốt cuộc đã đánh mở huyền huyền thông đạo rồi. Dưới sự chi phối của trạng thái tâm lý vậy, mọi người xung phong liền, thực liều mạng. Thế cho nên, lúc phát hiện phía dưới xuất hiện biến cố, quân tiên phong rất nhanh chóng, xong vào bên cạnh hắc động kia, căng bắn không kịp dựng lại bước chân. Thật nhiều người hưng phấn vạn phần, hô to xong lên, lúc ở giữa không trung mới kinh ngạc phát hiện. Dưới chân, đã trống không. Thế mà bởi vì, khí thế lao đỉnh giống như là lăn không hư độ. Cố liều mạng bước thêm vài bước nữa, mới tỉnh hồn lại. Hoa chân muối tay gạo khóc kêu to trớt xuống. Cũng mang theo cả quá trình chuyển biến từ cực độ hưng phấn, tụt xuống cực độ sợ hãi. Những kẻ theo sau đường nhiễm phát hiện ra phía trước có biến cố khác thường, lập tức dựng bước. Làm sao có thể trơ mắt dẫm vào vết xe đổ của người khác cơ chứ? Vì thế mà, càng kêu to lên, báo cho đội ngũ phía sau, nhưng tất cả đều đang ở trong một bánh ồn ào. Tới hủy thiên diệt địa, ai mà nghe được, người phía trước rút cuộc đang nói cái gì? Đại quân phía sau toàn bộ đã bắt đầu chuyển động cước bộ, khí thế đào núi lấp biển mà xông lên, khí thế hùng trắng dân trào, không có gì công phá được, làm sao có thể nói dừng lại là dừng lại? Vì thế, những người bị đặt ở phía trước đã bị gián đoạn không muốn giảm lên vết xe đổ cũng không được nữa rồi. Một bên lớn tiếng kêu la lên, một bên lại không tự chủ được xong về phía trước, cho đến khi lọt vào hắc động hóa thành không trung vị nhận, liên tiếp rơi xuống, như người ta thả bánh chẹo. khí thế đồ sổ thảm thiết, quả nhiên là thiên cổ hiếm thảy, rất nhiều người muốn kìm lại thân thể chết sống, cũng không muốn xâm đến trước nhưng thế cục trước mắt đã như ngồi trên lưng gập, cứ như tức thị sẽ bị lực đào mạnh mẽ phía sau đẩy ngã xuống đất, sau đó thân thể bị một lũ đồng liêu dẫm lên, nắp thành thịt nhảo. người này tiếp người khác, vọt về phía hắc động. lăn lóc ngã xuống. quân Mạc ta mắt thấy thế cục chuyển biến tốt, hơn nữa bốn nghìn người che tự nổ còn chưa hết, không làm thì thôi, đã làm. Phải làm đến cùng. Thổ chí lực lần thứ hai xuất ra Lại một mảnh đất lớn tức tị sụp xuống. Thành hắc động sâu thẳm. Vì thế có chất nhiều ngoài tộc. Chiến sĩ đang u mê không biết sao. Thế mà. Một bên vẽ mặt khẳng khái kịch liệt hô to lên. Giết gà. ha ha. Một bên thì rơi xuống hổ. Mang theo vẻ mặt vốn rất kiêu hạnh. Sau đó là mơ hộ vô tận. Cuối cùng thì là một cương mặt sợ hãi đến vạn vẹo. Không thể không nói. Hỗn đồn hỏa và thủ chí lực kết hợp tác chiến chắc chắn là một tổ hợp tuyệt hạo. Hai pháp thuật mạnh mẽ liên hợp đã tạo thành lực sát thương cụ bố, chứ không chỉ đơn giản, là một thêm một bằng hai được. Hỗn đồn hỏa đã được cụ u thập tứ thiếu tăng tốc. Qua hương một canh giờ thiêu đốt, thực tế đã đem này, hát đồng kia đốt cho sau đến mấy ngàn trường, dưới đồ dốc này. Đột nhiên phát động thủ chi lực, trực để tăng sức công phá lên gấp bội, cộng thêm cái lực tự đổ tập thể của tổng cộng 4.000, điên phong thánh hoàng đánh vào. Nếu trước đó không có hỗn động hỏa tiêu đốt trong thời gian dài, bằng năng lực trước mắt của quân Mạc Tà, thì có thể tạo ra lỗ hỏng khoảng vài trăm trường đã là cực hạn rồi. Lỗ trống to như cái trước mặt thì tuyệt đối không thể làm được. Nếu là như vậy, tin rằng có rất nhiều cao thủ sẽ không chết, cùng lắm thì hao chút sức lực, là có thể bỏ lên. Nhưng lúc này là độ cao chừng mấy ngàn trường, hơn nữa phía sau còn có chiến hữu tựa như tảng đá đập vào người mình. Lại thêm vô số, vô số khối đá và bùn đất đang có ngựng chơi xuống. Tỷ lệ sống sót... Ây! Chỉ còn cách thắp hương bái Phật, thanh kính mà cầu khẩn tổ tiên mười mấy đời kia. Nói không chừng, còn có thể có một tia hy vọng. Những người khác đều nhất định là quả phụ, tử tử đọc sinh nhi. Hết hy vọng rồi. Sang tưởng bắt đảo đối mặt với biến cố kinh hoàng ập đến lần thứ hai, trận to hai mắt ngơ ngát mà nhìn. Chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt, hầu hết đều như đang nằm mơ. Nằm mơ, cho dù là mơ thấy ác mộng, có lẽ cũng không tàn khốc đến như vậy đâu cũng không chỉ phía bên ngoại tộc mà có vẻ như toàn bộ mọi người trên chiến trường ở một khắc này hầu hết đều biến thành tượng gỗ. Quân mặt tà vẫn còn cực lực chỉ huy thủ chi lực có tổng cộng bốn nghìn thánh hoàng tự nổ xung kích làm lá trắng hầu thật là thích ý ghê. Mỗi lần vung tay lên thì một mảnh trời mười trượng sập thành lỗ hổng loại lỗ hổng này. Đối với thánh hoàng thánh giả, cách hát động, một khoảng, đương nhiên không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng binh lính dị tộc, dưới cấp thần huyện thì đều như thả bánh chẻo, lập bộp mà trùng xuống. Một mảnh, lại một mảnh. Trong thời gian quân đài thiếu gia thấy, rất là vui vẻ thoải mái. Kim Long không được đọc một bài chơi, xuống đuôi đắc ý đầy nhịp đều viết. Một mảnh, hai mảnh, ba bốn mảnh. 5 mảnh, 6 mảnh, 7, 8 mảnh, 9 mảnh, 10 mảnh, 11 mảnh. Sau đó, ở dưới ánh nhìn, như đăng thấy quái vật của cụ ô thập tử thiếu, rất chữ tình, mà thêm một câu cuối cùng. Rơi vào hắc động chẳng thấy đầu. Ngâm nga xong, thổ chí lực của quân mạc tạng, cơ bản tiêu hào cũng kha khá rồi. Mà bốn nghiện thánh hoàng kia từ nỗ lực xung kích cũng đã hoàn toàn tiêu hào, kết thúc rồi. Lúc này, hắn mới quay đầu, hướng về cô U Thập Tứ Thiếu chớp chớp mắt, dương dương từ đắc đoải. Thập Tứ Quỳnh, bài này của ta như thế nào? Cô U Thập Tứ Thiếu mở chọn hai mắt, không hề chớp, nhìn khuôn mặt ta như xem quái vật. Sau đó là nhìn cánh tượng trên mặt đất như một mảnh địa ngục, há miệng thở dốc. Một lúc lâu sau, cũng không tốt nên lời. Một hồi lâu sau, Rốt cuộc lắc đầu thở dài. Thế nhưng, đều nói ta là một hỏa thế ma đầu. Còn là một kẻ, điên sát nhân cuồng. Nhưng hôm nay nhìn thấy người, mới ngồi ra bản công tử thật sự là ít nguội để diễn. Hôm nay cuối cùng cũng thấy, thiên hạ to lớn. Thật tự bí xấu hổ, cam bái hạ phòng. Bồ vắng có vẻ như rất tổn thương bổ sung một câu. So với người, ta làm sao có tư cách, gọi là hỏa thế ma đầu chứ? Quá kèn! Thập tứ huynh thật là quá khen trồi. Quân mặt ta chấp tay, sức kiềm tổn nổi. Kỳ thật, ta cảm thấy làm thế này vẫn còn chưa đủ hài lòng. Cô U thập tứ thiếu hơi trục củ, quay đầu sang một bên, cắn trăng thầm nghĩ. So sánh với người trước mắt này, ta cô mẹ nó, chính là một đại thiện nhân, ít nhất cũng là một người tốt, tu hành đến trăm đời rồi, mẹ nó. Trên mặt đức, ngoại tộc đề nhất nhân sang thượng bắt đảo, ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng, phun ra một cầm bấu tươi. Xa đến vài chục trượng, tim gan như vỡ nát, hét lớn Vương Bắc đảng, ta ta ta ta, ta. Bị ngạn thở, dần dưới công tâm, vì ngoại tộc đề nhất nhân này thậm chí ngay cả một câu đầy đủ, cũng nói không ra được, mà tay chân thì đang trung chảy, giống như bị co giật, cũng lại giống như là trúng phòng. Còn giống cả cũng không trách được sang thượng bắt đảo sao lại thất thố như vậy, vì quá tư bố trận chiến này tổn thất quả là lớn, đi trong chốc lát ước chừng ngã xuống hơn 10 vạn người, hơn nữa đã ngã xuống thì vĩnh viễn không lệ nổi. Người ngoài tộc tham chiến quả thực là rất nhiều, nhưng cũng không thể dùng 10 vạn làm đơn vị đo số người chết như vậy chứ, nhất là đối phương lại không chết lấy một người. Trong lòng lúc này Thật sự là chất bức bền. Sang thượng bất đảo giờ khác này, cả thân thể trung rảy như chiếc lá trời trong gió. Rất giống một tiểu cô nương đáng thường bị một trong đại hắn luân phiền nhầu. Ai? Người này không phải là tắc máu não đó chứ? khuôn mặt đã ở trên không trung xa xa nhìn thấy sang thượng bất đảo có chút thương hại nổi. Thật là đáng thường. Cửu u thập tứ thiếu đột nhiên có một loại xúc động muốn học bấu. Đã thấy qua mẹo khóc chuột rồi cũng đã gặp kẻ vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng mang trước mắt này, một mình người, hai gần hai vạn thánh hoàng. Nhà người ta trời mất, nhân tiện còn thủ tiêu ít nhất hơn mười vạn ngoại tộc, chiến sĩ. Còn bản thân thì, một sợi lông cũng không bị trúng Ngươi lại có thể, còn có thể. Dù vậy chứ. Cô U Thập Tứ Thiếu sâu sắc cảm nhận được một câu rất có đạo lý. Lúc cần đến kiến thức, mới hận bản thân đọc sách quá ít. Trước mắt thật sự không thể tìm cho được một tự thích hợp nào hơn để hình dung cái tên đang cười quê tét, miệng há trọng đến mức như là hà mã này. Ai cũng nói bản công tử là ác mà. Có thể bản công tử cái đời này, mấy ngàn năm giết người, còn không nhiều bằng nửa canh giờ, mà hắn đã giết ạ Ôi, ta mà so sánh với hắn, thật sự là quá thuận khiết á Cái gì gọi là đê tiện Cái gì gọi là vô sĩ Cái gì gọi là bỉ ổi Hôm nay xem như Đã được nhìn thấy tiêu chuẩn rồi Toàn bộ chiến trường yên tĩnh đến mức Trăm trời có thể nghe bất luận là liên quân đại lục Hay là ngoài tộc bên kia Tất cả đều gần thở Hai mắt cứ như bị co trúc Ngơ ngác những cái hố trọng tra Ít nhất gấp đôi kia Một bảnh tối âm Từ hồ còn có cả khói đen trong đó Giống như là một cái miệng ác ma to tới không gì sánh được, đang tham làm ngáp ngáp. Đổi phương hướng, xong lên giết gà. Thanh năm của sát thượng bất đạo giống như đang khóc thét, làm cho người ta có một loại cảm giác thảm thiết chẳng. Người này, mỗi khi nói một câu đều phun ra một gồm máu. Một vàng người còn lại, mau xong lên cho ta. Giết sạch bọn chúng, giết chết bọn chúng, giết giết giết. Còn lại hơn một vạn người. Đương nhiên chính là con bài chưa lượt cuối cùng hơn một bạn người chân chính thánh hoàng thánh giả những người này đồng thời đổi phương hướng như sang một phương hướng khác bắt đầu tiếp tục sông lên tuy rằng ít nhất cũng phải đi vài vòng trăm dặm đường nhưng vẫn còn hơn đứng ở chỗ này cho dù những cao thủ này ở trên kia toàn bộ chết trận cũng còn có ý nghĩa có giá trị hơn là đứng một bên mà hù cho chết Đại quân bên phía ngoại tộc sau khi tiền phòng tổn thất hơn mười vạn, một lần nữa vực dậy lòng chiến đấu, chính tế đi theo một vạn người vòng sang hướng khác. Chỉ là lúc này tiến công lại có vẻ hơi trầm mặt rất nhiều, bộ dáng phấn chấn khí thế như cầu vòng lúc nãy đã không biết bay đi đâu mất rồi. Còn về bản thân sang thượng Bắc đạo cũng cùng sáu vị cao thủ cấp thánh quân, bên ngoại tộc tức giận vọt lên giống như tên lửa hướng về vị trí quân mặt tà và cửu u thập tứ tiểu tóc tóc vọt tới tốc độ của cường giả thánh quân thật kinh người chỉ trong chốc lát bảy người này đã nhẹ nhàng đi đến trước mặt nhị tiểu con bà đó người vừa mới tra tay lại hai mắt sang thượng bắt đầu nổi lên lửa giận bừng bừng căm tức nhìn hai người quân mặt tà và cửu u thập tứ tiểu thế nhưng trong đấy mắt của hắn Cũng lại hiện lên một tia kinh ngạc, là hai người sao, chắc lẽ không phải là một. Không đúng lắm. Sắc mặt cụ ưu thập tứ thiếu tức tỵ phát lạnh, hắn là nhân vật bậc đạo, Cứ cho là sang thượng bực đạo trước mắt, cảnh giới để đặt đến thánh quân tứ cấp, nhưng cũng không thể ở trước mặt hắn ngông cuộn như thế. Tù nghiệm cao thủ đệ nhất tiên hạ, làm sao có thể để một vị tộc nhân ghê tẩm như thế mạo phạm được? Hai mắt quân mặt tà nổi lên sắc khí, nhưng không nghĩ tới điều gì. Giả như tình cờ lén lút, hướng lui về phía sau một bước. Sang thượng bắt đảo trước đó cũng chưa thực sự gặp qua quân mặt tà, nhưng hắn cảm giác được tu vi quân mặt tà cũng vào loại không tạm thượng, đủ để ngăn hạng với mình. Nhưng ở trong lòng hắn, cái loại kinh người, thịnh thế liếc mắt một cái, hóa lôi định này. Lại chắc chắn không phải... Một điều một người trẻ tuổi như tên này có thể làm được Mà đại thần thông đủ để hủy diệt thiên địa trước đó Càng không nằm trong khả năng của một thánh quân tử cấp Thiếu niên áo trắng nhìn qua Có thể đoán được tu vi sẵn sàng, sàng như mình Đương nhiên không phải là vì Tuyệt đại cường giả thần bí kia Nhưng còn kẻ khoác áo bào đen này thì Một thân âm trầm khí độ Thăm sâu khó lượng Đối với tu vi của bệnh, cư nhiên còn không thấy rõ lắm, Bộ mặt thật của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm sâu không thể lượng. Càng là một tuyệt đỉnh cao thủ. Như vậy, đáp án đã rất rõ ràng rồi. Màn biến cố vừa rồi, không phải từ hắn mà ra, thì còn ai vào đây nữa. Cho nên, hắn mặc dù đang hoãi, nhưng cặp mắt như ác xà kia. Cũng đã dính chặt trên người của ưu thập tử thiểu. Người này tuyệt đối là kẻ địch lớn. Hơn mười vạn mạng người trong tộc ta là bởi vì kẻ khoác bào đen, âm trầm này mà bị chôn vùi. Xem hắn, cả người kỳ quái cũng không phải là người tốt. Thủ đoạn ác ba như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể dụng tới. Đối lại là tên tiểu gia hỏa, mi Thanh một tú xinh đẹp kìa, đương nhiên sẽ không có thủ đoạn âm độc, tâm địa lan phái như vậy rồi. Chính là kẻ này, mau trả nợ máu như đuối hộp này cho thần tộc của ta. Ánh mắt của sang thượng bắt đầu cùng sáu vị thánh quần, lập tức đều đỏ hết lên, gắt cao, nhìn chăm chăm cứu u thập tứ thiếu, quá thật hận không thể lập tức giàu lên, từng miếng từng miếng cắn trụng thịt trên người hắn, nuốt sống hắn. Đồ khốn! cứu u thập tứ thiếu giận dữ quát một tiếng, trong lòng chất là ủy khuất. Hắn sao lại không biết? Mình bị gánh tội thay cho tên Tiểu Bạch Kiểm kìa, lòng dạ hiểm ác, quân Tiểu tập kìa chứ, nhưng kẻ địch mạnh đang ở trước mặt, nói như thế nào phân bùa cũng chẳng ăn thua gì, đang cấu giận, đường diện càng khó kiềm chế, hung tận nhìn sang sang thượng bắt đạo, Nhìn thấy bản công tử, mà bọn người còn không nhanh chóng quỳ xuống xin chết, còn vọng tưởng ngoan cố chống lại thần uy của bản công tử sao? Thanh âm âm trầm như thế, cứ như gió lạnh thấu xương từ trong kho băng thổi ra, khiến người ta gặp thấy lạnh lẽo cả tâm hồn. Ngươi, cái đồ vương Bắc đẳng, đáng chém ngàn vạn nhát này, cái đồ tâm quan thủ lạc giết người không ghê tay. Sang thượng bắt đảo, bị một câu kia của cửu u thập tứ thiếu chọc tức đến muốn nổi điện, mắt đỏ hồng lên, gằn tra từng chữ. Mẹ ngươi chứ, đại gia ngươi, khốn kiếp tổ tông nhà ngươi sắc mặt của cửu u tập tứ thiếu ẩn trong mạng xương đen lập tức trở nên vô cùng khó coi. không khí hai bên vốn đã không tốt, những lời của sang thượng bắt đầu đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp đem thời tiết nóng bức như mùa hè biến thành ngày đông chết lạnh. không khí chết lạnh đương nhiên là đến từ phía cửu u thập tứ thiếu, Hắc vụ lượng lượng quanh thân nhiệt độ quanh thân cũng bị tự nhiên cấp tốc giảm xuống u tập tứ tiếu sắp tức đến muốn điên lên rồi. Thằng dị tộc này đúng thật là một cái chạy gỗ. Vừa rồi là ai ra tay còn không biết. Đã lẹm bẹm bắt đầu hổ tội rồi. Lẽ cha hai bên chính là quan hệ đối địch. Thế cũng không sao cả. Nhưng mà chó chẳng không phải ta làm. ngươi lại là dám chỉ vào mũi ta mắng tổ tông nhà ta. Tổ tâm của ta đắc tội với ngươi sao? Ngươi lấy mắng người làm trò chơi sao? Chỗ quân mặt tà đứng đúng lúc này ở phía sau của u thập tứ thiếu, hơi hơi thở dài một tiếng, thay năm ngưng trọng nói Tùy nói hai bên đối địch lớn nhầu, đau kiếp không có mắt, bỏ mạng nơi chiến trường chính là bản sắc của đàm gì, chết có ý nghĩa. Tiền... Giết chóc, bừa bãi nhiều như vậy, đích thực là hơi cơ chút nghịch ý trời. Khuôn mặt tướng tú của quân đại thiếu tỏ ra vô cùng thuần khiết, một bộ oán trời thương dân. Cha vẽ đạo mạo đức hạnh là dùng thanh âm ôn hòa nổi. Ngay cả đến còn kiến cũng có sinh mệnh mà, những vị tộc nhân đó tuy rằng thật sự có chút ghê tởm, nhưng trâu là trâu mẹ nó sinh ra, người cũng là người mẹ nó sinh ra. Tuy rằng bọn họ không phải trâu cũng không phải người, nhưng đến cùng vẫn là mẹ nó sinh ra, điểm này là thật không phải giả. Lý giải vạn tuế à? Sang thượng bất đảo nghe quân đại thiếu gia này nói mấy câu, mà nhất thời cảm giác được vô cùng thư thái, khỏe ý, xích chút nữa cảm động rơi lệ. Đây mới là lời nói của con người á. Nhìn tiểu hóa xinh đẹp kia nói kìa, khí độ biết dường nào, đâu có giống như dáng vẽ cái tên đồ tể. Cả người hắc y này, cái gì gọi là không phải châu, cũng không phải người, cái gì là thật sự không phải giả. Cô u Thập Tứ Thiếu kinh cạc muôn phần, ngoảnh lại. Nhìn quân mặt ta, trăm triệu lần không thể tưởng tượng được cái mũ chụp này, không biết từ đâu mà chơi vào đầu mình rồi. Người này rốt cuộc là có ý gì chứ, trợn mắt, nói lời bia đặt sau. Quân mặt ta vừa nói những lời này, hành vi phạm tội và cả chứng cứ phạm tội của cụ U Thập Tứ Tiếu đã vô cùng xác thực, thiết án như sừng. Người nhà đã chỉ đích dành người, ngươi còn muốn cãi chạy cãi cối sao? Tin rằng cho dù quân đại thiếu gia vợ Phúc Đại tiếp tục đứng ra lật lộng nói việc này kỳ thực đều là một tay quân đại thiếu hắn làm ra thì sang thượng bắt đảo cũng sẽ không tình đầu. Không những không tình mà còn dè biểu giống như con góc ngáp phải, khẩu khí thật lẫn. Bằng một cái thánh quân tứ cấp của người mà có thể làm ra chuyện như vậy sao? Đừng có mong thiếp bạn lên mặt mình nữa. khoát lạc cũng không đến mức như người đầu. Còn về tính toán của quân mạc tà Thật sự rất đơn giản. Cụ U Thập Tứ Thiếu, ngài ở đây dù sao cũng nhận rỗi quá mức, chẳng thà tìm cho mấy ông già này chút việc để làm. Thánh quân trước bắt này chính là một mục tiêu tốt. Nếu Cụ U Thập Tứ Thiếu chịu trịa tay, thu thập xong những người này, thì kia một trận chiến này sẽ có thể thoải mái hơn. Cứ cho là không thể thu thập hết được, thì xử lý được vài người, lúc đó chẳng phải chuyện tốt sao. Cô Thập Tứ Thiếu phụ trách cao thủ mũi nhọn, mà mình thì chú ý chiến cuộc phía dưới đúng kết hợp càng thêm tăng thêm sức mạnh. Dù sao nếu là hắn đi chỉ huy bên dưới thì nhất định là không ai nghe hắn cả. Nếu để hắn đối phó mấy thánh quân này là dùng đúng người đúng việc, ít nhất cũng là không trở thành phế vật. Người là cao thủ đệ nhất huyền huyền Đại Lục, người có dám đấu cùng với đệ nhất nhân của tộc ta một trận hay không? Những lời này có sang thượng bắt đảo làm cho quân mặt tàu và cụ u thập tứ tiếu không khỏi ngẩn người. Tên này về mặt nghiếm răng nghiến lợi, hùng hố mà đến. Chẳng dẫn không trực tiếp động thủ, ngược lại là đến hạ chiến tự sau Diễn viên quyết chiến không phải đến mấy người trước bắt này sao? Chẳng lẽ nói bên phía bọn hắn còn có cao thủ lợi hại hơn. Điều này làm sao có thể? Về phía tam đại thánh địa, cổ hằng đã là người mạnh nhất rồi. Nhưng cho dù là trạng thái cực mạnh lúc cổ hạng bị vây trước đó. Hẳn là chỉ mạnh hơn so với thánh quân tứ cấp một chút mà thôi, tối đa cũng chỉ là cấp bậc bán thánh làm sao bị kịp được. Cựu u thập tứ tiểu, sang tượng bắt đảo đã nhìn thấy cựu u thập tứ thiểu, vẫn dám nói ra lời khiêu chiến, có nghĩa là ngoài tộc còn tồn tại cao thủ hơn nữa, thậm chí là kẻ không kém hơn cửu u thập tứ tiểu. Nếu là như thế, so sánh cường giả hai bên, thì bên huyền huyền đại lục đang ở thế hạ phong, quân mặt ta suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cho ra một kết luận như thế. Đám người kia, tuy rằng đều là cao thủ cấp thánh quân, nhưng cho dù bảy người liên thủ vẫn không phải là đối thủ của chúng ta, thế mà vẫn song trà, tức có chỗ dựa khác. Quân mặt ta nhất thời linh cơ vừa động, dùng mật cử truyền âm nổi. Ta đoán rằng hắn chắc là có người khác giúp đỡ, Mà người giúp đỡ này thực lực tất nhiên mạnh hơn nhiều so với bọn hắn. Nếu quá thật là dư tế, trước mắt ta chỉ sợ, sẽ thật sự ứng phó không được những người đó. Lại cộng thêm công phu của ta, chỉ thích hợp hỗn chiến mới phát huy tác dụng. Đánh tay đùi thật là không mạnh mẽ gì. Cũng chỉ nhờ được, ở thập tứ thiếu ngày đây, dù sao ngày ở trong này cũng không có chuyện gì làm, nên đi quyết chiến cục cao thủ bọn hắn thôi. Cứu u thập tứ thiếu... Bị luận điệu đê tiện vô sĩ này chập tức đến xích nữa ngóc luôn đi. Đây là cái loại người gì vậy? Mấy lời này mà cũng nói ra được sao? Gây tai vạ rồi chuồng, cũng không làm đến mức như vậy đâu. Cái gì gọi là người không am hiểu đánh tay đôi, ta nhổ vào mặt phân chó của người. Người không am hiểu, thiên hạ này còn có người am hiểu sao? Người, đại năng nhân của huyền huyền đại lục, có gan theo ta đi một chuyến không? đi gặp người có thể sánh ngang hàng với người của bản tộc sang tượng bắt đảo cắn trăng nhìn vào cụ U thập tứ tiểu người có dám không một câu người có dám không là khiêu chiến chính diện rồi Cố U thập tứ thiếu chớp mắt một cái hà lành dòng nói đại năng nhân của các người à là cái thá gì chứ Con không phải cũng ghê tởm biến thái sao đồ trác rưỡi như vậy cũng dám khiêu chiến với bản công tử ta bản công tử có gì mà không dám Trên đời này, có chỗ nào bán công tử không dám chứ? Dẫn đường trước đi. Cô U Thập Tứ Thiếu là ai chứ? Cả thế gian công nhận. Đệ nhất cường giả, cả đời này đối chiến khiều chiến, còn chưa từng lùi bước đầu. Hơn nữa, với kế hoạch mà quân mặt Tà vừa rồi âm thầm truyền âm, Cô U Thập Tứ Thiếu cũng hiểu được. Tuy rằng cảm thấy mình lại bị quân mặt Tà sai bảo, nhưng cũng tự biết quân mặt Tà nói đều là tình hình thực tế. Mình ở lại chỗ này đích xác không có tác dụng lớn bằng quân mặt Tà, Chẳng thà đi xử lý hang ổ của dị tộc nhân một chuyến. Hơn nữa, nếu là kẻ tử xưng là đại năng nhân, từ miệng của điên phong thánh quân tứ cấp, sang thượng bắc đạo này, đương nhiên là siêu cường giả. Khá có khả năng, tuyệt đối không kém cõi, chiến đấu một trận cùng cao thủ như thế cũng là cơ duyên, nằm mơ, luôn muốn. Đối với cảnh giới đột phá của bản thân, thêm một lần đại chiến mà nổi, chỉ càng thêm có ích. Nghĩ đến đây, Cố ưu thập tứ thiếu, thậm chí còn có chút hừng phấn khởi. Muốn đột phá, muốn tiến bộ, thì làm thế nào? Chính là, cùng càng cao cấp cao thủ vào chiến, lấy chiến nuôi chiến, tăng lên cạnh giới. tu Thập Tứ Thiếu chính là đã lâu lập, không gặp được một cường giả đáng giá đánh một trận. Chuyện tốt như vậy há có thể gặp được? Quân mặt ta nháy mắt ra hiệu truyền âm đổi. Cao thủ quyết chuyển đấy. Thật làm cho người ta hâm mộ à? Thế nào? Cảm kích ta không hả? Ngươi lại thiếu ta một cái nhân tình, nhớ rõ phải trả lại để nha. Nhớ rõ, ta làm sao mà không nhớ được chứ? Chờ bán công tử trở về, sẽ tìm ngươi hảo hảo tính toán rành mạch. Cụ U Thập Tứ Thiếu bất động thanh sắc truyền âm một cầu, sau đó lạnh lùng nói với Sang Thượng bắt Đạo. Cái đồ rắc rửa nhà ngươi, còn không dẫn đường còn chơi cái gì nữa? Sang Thượng bắt Đạo thấy Cụ U Thập Tứ Thiếu đồng ý, căm dần nổi. Ngươi không sợ chết hả? Tốt lắm, đi theo ta. Giờ phút đầy trong lòng sang thượng bắt đảo, lại mơ hồ có chút mừng thầm. Vừa rồi, xong lên vốn dĩ tính toán dựa vào hữu dũng vô mù, hợp lực bảy người bao vây tiểu trừ, vị tuyệt đại cao thủ. Nhưng lúc lên đến nơi, phát hiện chuyện ngoài ý muốn, thần người tại sao không phải là một người, mà là đến cả đôi hả?